Chương 4 Dinh cơ nghĩ lại Ở đúng giữa làng An Đạo Song sự thực Làng An Đạo với Dinh cơ ông Là hai thế giới tách biệt hẳn nhau Đó là một khu đất rộng ước hai mẫu Bốn mặt tường cao 3 thước Tây Xây gần kín khắp trừ nhà cụ ánh Ở oai oam vào một góc Những mảnh chai sáng nhoáng Tô tỏa cắm thẳng trên tường Như lưỡi lê của đội quân canh Đứng đều dòng dọc Giữa dãy tường Theo đường cái nổi lên cái cổng cực lớn Có tròi canh Nhưng họ hoàn hai cánh mới có dịp mở Thường thường Người ta vẫn ra vào bằng cái cửa tò vò bên cạnh Rộng độ 50 phân tây Nhưng cả ngày đóng im im Nghĩ lại giàu có một cách hỗn láo Tiền thóc ruộng nhà Của người khác Lọt vào tay ông dễ dàng như trở bàn tay Với ông Sự học vấn không làm gì Thỏa bé Ông coi sách và là kẻ thù số 1 Bây giờ ông vẫn còn khoe một việc năm ông mới 15 tuổi. Hồi ấy ông học ở lớp 4. Một hôm không thuộc bài ông bị thầy giáo mắng nhiếc. Lập tức ông đứng phát dậy cắp sách ra khỏi trường. Và từ đó dù cha mẹ khuyên dỗ mắng trở thế nào ông cũng không trả lại cái ngục thất nó chiếm đoạt hết cả tự do của tội sung sướng của ông. Rồi năm sau khôn hơn ông mới nhận ra rằng từ thua nhỏ Ông vẫn bị giam hãm trong cái ngục thất niệt ngã hơn nhà trường là gia đình mà những người coi ngục còn nghiêm khắc bằng mấy mươi thầy giáo ông bèn tìm dịp thoát ly một tối ông lấy cắp năm bạc theo một người bạn hơn tuổi lên Hà nội hai anh em tập cách ở xã hội vì ở xã hội sớm thế nên ông sớm mọc được đủ các ngón mà ngón nào cũng tinh ông lấy làm hoãh diện rằng mới mườis tuổi đã giỏi chống cô đầu mới mười tuổi đã hút nổi 20 điếu thuốc vện một lúc và mới 18 tuổi đã có vô số nhân tình hà thành. Ông chỉ trở lại cha mẹ có hai lần, vì ngày xưa ông ở nhà rất ít để phụng dưỡng song thân. Và nếu năm 19, không, đã mang điếu thuốc điếu xái lâm vào cảnh túng bấn, thiếu ăn thiếu tiêu, ông đã chẳng trở về với gia đình và đã được thực hành câu thể, không đời nào chịu gọi vợ chồng thằng Tránh Hoè là bố mẹ. Chỉ vì nghĩ ngợi rõ Kỹ lưỡng một đêm đói thuốc Ông mới tình ngộ rằng Ông đã dại mà không hưởng quyền làm con Của một nhà giàu có hàng vạn Ông tranh hòe thấy con về thì mừng Chò là đã biết thối Bèn dỗ dành cho con nên tu trí làm ăn Và cưới cho con người vợ Một cô vợ đẹp Một ả phổ dung Là hai cái dây chắc chắn Nó ràng buộc ông với nơi trôn giàu cắt dối Hai cụ liền huấn luyện cho ông Cái phương pháp làm giàu Và từ khi đứng chủ cơ nghiệp này Ông mới phục, ông còn giỏi bằng mấy song thân ngày trước. Nguyên ông bà tránh mất đi, thì dinh cơ mới rộng độ 8 sào mà rộng vườn tất cả ngót trăm mẫu. Thế mà thấm thoát trong 10 năm trời, tường quanh nhà xây gần kín hết, mà rộng nọ đẻ ra rụng kia. Đến tháng này, ông có vừa đúng 400 mẫu. Bây giờ ông chỉ nằm khẳng, hút cho sướng cái tuổi 50. Thỉnh thoảng có dịp, thì lại làm giàu chơi, chứ ông cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Bọn Hương Lý đưa người nhà đoan Đến cổng lớn nhà nghị lạ Lý trưởng dơ tay giật dây chuông Thì đồng thời đàn chó cũng cắn dậy lên Một lát Trên tròi có người nhìn xuống Ai hỏi gì Vào bầm với quan rằng Có quan đoan đến nhé 5 phút sau Phía trong cổng có tiếng tháo gióng gỗ Và mở khóa Hai cánh cửa Theo hai bánh gỗ lọc cọc lăn trên gạch Mở toan Để hiện ra một anh lực điện cởi trần Đứng chọi hai chân Đừng cố sức mở cho hết cánh lim dày dằn Người Tây Đoan quen lối Đi thẳng vào sân Mặc dầu lũ chó sổ ra lăn xả vào mà cắn Ông qua tròn trâu bò lẫm thóc Để lấy bóng giọt Rồi bước chân lên thèm vào buồn khách Buồn khách ấy khá gọi là tình tứ Đây là một cô gái Trung Hoa Trắng hồng như trứng gà bóc Mũ mĩm nằm mớ hênh Chặt cả đùi lẫn vế Ở góc lại một cô nữa Chẳng mặc gì Để che tấm thân trắng phao béo phốt Nhưng lại thẹn thỏ chua ngoan Một tay bịt ngay chỗ chẳng nên bịt Và một tay rơi lên trời cầm một cái Một cái đầy Hiểu ngầm là một ngọn đèn cụt đầu Những thức ấy Đáng lẽ khêu gọi lắm thì phải Xong tiếc thay Nó chỉ là những bức tranh màu Và pho tượng trắng đầy bộ bạo Già dĩ May cho khách đa tỉnh không đến nỗi ngây ngất Là trong buồng lại sẵn nhiều sức phản động Khiến người ta phải cột hứng ngay Đầu tiên là một mùi tanh tanh ở trong gầm sông ra. Nó là mùi hành động của những đỉnh, những đèn, những mâm, những nồi xếp la liệt dưới sọc. Những thức ấy khó lòng lấy ra được. Vì khi cất vào đó, người ta phải rất đông người cùng khinh bỏng cách sập lên. Mà khi hạ xuống, thành ra sập sát gần chấm đất. Rồi đến những bàn ghế, tranh ảnh, cùng trăm thứ trang hoàng trên tường, không ra lối lăng gì. Cái thì thực đẹp, cái thì thực xấu, cái thì thực mới. cái thi tự cũ. Hình như những đồ ấy chủ nhân đã góp nhặt dần dần của các nhà khác. Sự bài biện bảo cho ta biết, chủ nhân là một tay bất chấp nghệ thuật, nhưng là một người chịu khó tiếc của trời. Nhưng cái phản động cực lớn lại là cái ảnh truyền thần nghĩ lại. Ta nên nhớ rằng, ông lại mới làm nghị viên. Song người làng phải nghe ông ta mà gọi ông là quan, nên ông không cần lại ai. Chúng ngẫy cái hình mặc mũ áo đại triều và thoi vẽ Họa sĩ lại là tay đồng chí của chủ nhân, càng không cần nẻ ai nữa. Ý đã tô màu tía lên trên áo rồng và vẽ thêm đôi dao lòng dưới đầu mũ có rắc kim nhũ. Xong trời ạ, cả một bộ chiều phục uy nghi ấy lại dùng để trang hoàng cho một tấm thân có một bộ mặt hòm hem, nhăn nhúm, khủng bố người ta bằng hai nét nhăn, xoạc cong sang bên má, làm cho đôi mắt sách càng sách thêm. Họa sĩ muốn tôn người có của, đã hòa màu hồng cho khéo, Để tô ra mặt hồng hào như người Mỹ trắng kiện Xong sự thực Nghĩ lại là một dòng dõi Một giống người thuộc chủng tộc thứ sáu trên toàn cầu Thực vậy Nếu trắng, ông đã là người Âu Nếu vàng, ông đã là người Á Nếu đỏ, ông là người Mỹ Nếu nâu, ông đã là người Úc Và nếu đen, ông đã là người Phi Đằng này, ông lại xanh xanh Đích là da của chủng tộc người nghiệp Nghĩ lại ngạc nhiên đứa người nhìn khách Cái gì vậy? Ruộng ông có rượu lậu? nghĩ lại tròn mắt nhìn. Có rượu lậu? Phải. Thầy Lý Trưởng nói rõ để ông nghĩ biết là ruộng nào. Lý Trưởng nói. Bầm quan. Cái thửa bảy thước ở cánh mả rơi của nhiêu sinh nhiều quan tháng trước mà quan cho nhà lành cấy dạ ấy ạ. Nghị lại cau mặt. Gõ mới đầu ngón tay xuống bàn. Cái thửa ruộng ở cạnh nhà thằng Pha ấy à Dạ Ngần người một lúc Rồi nghĩ lại cười Quái Nhưng con lớn bảo Nhà tôi như thế này Con nấu rượu làm gì Đành vậy Nhưng ông là chủ ruộng Thì theo luật ông có lỗi Hiện tăng vật còn đó Ông ra đồng với tôi để xem Và ký vào biên bản Pháp Một tiếng gọi trong lúc giận dữ Ai nấy giật mình Dạ Mày bẩm với cô năm Đi theo lý trưởng ra xem Có phải đứa nào nó bỏ rượu vào ruộng nhà không nhé Rồi ông nói với ông đoàn Thôi ta bất tất phải đi Mời con lớn cửa ở đây nắng lắm Ông quay vào trong gọi Mau lên sao chậm thế Dạ Tức thì Một tay đẩy tứ bưng khay rượu ra Hai cốc sầm panh trong sáng Lanh canh chạm vào nhau Làm sóng sánh rượu vàng Nghĩ lại dơ tay mời Dước con lớn Khách chạm cốc Rồi ngờ cổ uống một hơi Nghĩ lại rót thêm và nói Cái cốc này người ta làm nông quá Giá quân lớn cho phép Tôi lấy bộ cốc vàng thì rót được nhiều hơn Chắc quần lớn khác lắm Người Tây Đoan mỉm cười Tùy ông Thứ rượu này ngon lắm Hồi sinh thời cụ tôi không dùng Đem cất vào xó lộng thóc đến 30 chai ấy Bây giờ tôi mới biết Suýt nữa quên thì phí Rồi ông cười thật to Để che lấp sự lo lắng và nghĩ ngợi Về việc rượu này, chắc ông phải phạt nặng Tôi không hiểu sao, pháp luật lại quá bất công thế Tôi đã làm nghị viên rất trung thành với hai chính phủ Không nhẽ tôi lại dám làm điều phi pháp Phải, điều đó tôi vẫn hiểu và không ngờ gì ông cả Nhưng pháp luật là pháp luật Dù có tôi rất nhiều, không những ở tỉnh này mà còn ở tỉnh khác nữa Chẳng lẽ thừa nào của tôi cũng phải cho người đi canh hay sao? Mà nếu lệ nhà đoan nghiêm ngặt thế này Thì những đứa ghét tôi Chỉ một ngày Có thể dễ làm tôi khánh kiệt cả cơ nghiệp được Khách không đáp chỉ mỉm cười Nghĩ lại nói tiếp Làm tôi có một thằng xưa nay Sinh nhai về ngày nấu rượu Tên nó là thằng Trương Thi Chắc nó bỏ rượu lậu vào ruộng nhà tôi Tránh hội mách Bẩm Nó định bỏ vào ruộng nhà thằng Pha cái đấy à Vì hai đứa xưa nay vẫn thù hàn nhau Phải Chính thằng Thi đi báo tôi Đấy, việc rõ rệt như thế Mà con lớn phạt tôi Thật là oan tôi quá Người Tây nhún vai Nhưng tôi biết làm thế nào Ông với tôi vốn là chỗ bạn bè thân Vừa lúc ấy cô năm về Nhận đích là ruộng nhà Nghĩ lại nghĩ lung ngắm Rồi ông sực nhớ ra mắng đẩy tớ Kìa, chúng mày Sao không mời các thầy xuống nhà ngang sơi nước Đợi khi trong buồn vắng Ông nghị cười thân mặt nói Đành tôi chịu cái vạ vịt Nhưng chú quần lớn với tôi Quần lớn có thể cứu tôi không Tôi thì không văn hóa lễ phép được như ta Nên mới hỏi thẳng quan lớn như thế Người Tây Đoan lắc đầu Không thể Việc tôi về đây khám rượu Ở cơ sở có biết Và người làng này cũng biết cả Thì tôi tưởng như quần lớn làm như khám không thấy gì Không được Có hẳn hoi Và có hương lý làm chứng Ồ làm gì Hương Lý ở đây là đầy tớ của tôi cả Tôi bảo gì chúng nó không phải nghe quan lớn làm ơn Cứ xé bên bản đi Thế nào tôi cũng không dám quên ơn quan lớn Không được ông ạ Tôi là nghị viện Rất trung thành với hai chính phủ Cho nên tôi không muốn có dấu vết gì Xấu trong lý lịch tôi với nhà nước Tôi chỉ ngại điều ấy Chứ sợ gì món tiền phạt Nhà tôi như thế này tôi thiếu gì Chắc quan lớn cũng biết Tôi hầu hạ các quan Có lúc tốn kém đến bạc nghìn mà có tiếc gì Đấy, ngày như mấy lần tiết nhất Tôi vẫn phải đi lại hậu quan lớn Thì quan lớn biết Ông đoàn gật củ đáp Nhưng tôi không muốn làm việc phi pháp Thôi, tùy vậy nó hợp tình với bạn bè Tôi không quên ơn quan lớn đâu mà Trước kia tôi chưa nhờ vả gì quan lớn Mà còn đi lại hậu ấy Nữa là bây giờ tôi hàm ơn quan lớn Người Tây đoàn nghĩ ngợi một lúc Rồi hỏi nhỏ Thờ rộng ấy, ông cho đứa nào cấy Tên Nguyễn Văn Lành. Nó ở đâu? Nó ở Tổng Hà Tràng, cách đây chừng 10 cây số. Người Tây Đoan nghĩ ngợi rồi gặp đầu. Nghĩ lại vui vẻ xui. Tuy ở xa, nó có thể chịu trách nhiệm về việc rượu lậu này vì tôi đã giao ruộng cho nó. Xin quần lớn cứ bắt và làm tội nó. Thế thì công bình hơn là bắt tôi. Người Tây Đoan đứng dậy cười, bắt tay ông nghị và lắc đầu than thở. tôi vất vả về ông. Ông Nghị không nốm đắp Không dám Rồi ông tiễn khách ra cổng Nhìn theo ân nhân với một nụ cười